chương sáu trăm mười thân phận chân chính ngươi đoán s á t đạo phân thân thần sắc như thường nói ngươi không phải nói cựu huyền đại lục sự t ì n h không cách nào trốn qua con mắt của ngươi sao thần anh c a o mày nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt tại hắn ngay dưới mắt xử lý nam hải bên trong vô số t h i k h ô i mà hắn thế mà liền người đều không thấy rõ ràng cái này khiến hắn làm sao không hoảng như vậy cũng tốt so lúc đầu hết thệ đều trong lòng bàn tay của hắn hắn tự nhiên tràn đầy tự tin nhưng đột nhiên xuất hiện biến số mà lại biến số này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng hắn còn như thế nào bình tĩnh trần thần đạo thần anh đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì s á t mặt tâm chẳng nói là cái k i a t r ộ m đi trận thần đạo người hắn là ai xem ra ngươi còn không đ ốc s á t đạo phân thân cười cười không tệ người xuất thủ chính là long vân vương long hoang cho tới nay hắn đều không biết rõ long hoang vì sao tiềm phục tại vạn yêu ma h uyên hiện tại hắn minh bạch long hoang đã sớm biết rõ thần anh kế hoạch một mực tại là hôm nay làm chuẩn bị vạn yêu ma h uyên ở vào nam hải chỗ sâu mà lại là một chỗ đặc biệt bí cảnh liền liền thần anh cũng không cách nào dò xét không có khả năng trận pháp gì có thể vậy khốn nhiều như vậy thì thôi thần anh mặt mũi tràn đầy không thể tin s á t đạo phân thân cũng không giải thích chỉ là cười cười lâm thất dạng ngươi cho rằng ngươi thắng định sao thần anh căm tức nhìn lâm thất dạng hàn quang lạnh l é o chí ít ngươi khẳng định không thắng được s á t đạo phân thân thản n h i ê nói n ngươi có thể trốn nhưng những ngày thi khôi liền lưu lại đi thần anh lòng đang nhỏ máu những ngày thi khôi thế nhưng là hắn v à i vạn năm tâm huyết cứ như vậy l y khai làm sao có thể chỉ là s á t đạo phân thân cũng làm cho hắn mười phần đau đầu hắn nắm giữ không gian năng lực đừng nói giết hắn liền liền đụng đều không đụng tới bản thân ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu thần anh ngừ l ệ n h một tiếng chuẩn bị tiếp tục xuất thủ ao ngong đúng lúc này đạo đạo hào quang nở rộ nương tụ thành một đạo to lớn vô biên c ế i giới phương v i ê n mấy vạn g i ả m tất cả đều bị bao phủ ở bên trong thần anh lông mày nhữ lại lập tức cười lạnh nói lâm thất dạng ư ơ i thật đúng là n h ẫ n tâm bác nguyên người cũng là ngươi đại la con dân ngươi nhẫn tâm hy sinh bọn hắn năm năm trước đó bọn hắn đã sớm bị ngươi vụn trộm luyện hóa thành thi khôi s á c đạo phân thân thản nhiên nói thần anh hai mắt nhắm lại việc này hắn làm mười phần đ n ấ p lâm thất d ạ là thế nào biết đến xác đạo phân thân lại nói kỳ thật hai mươi năm trước thần anh liến răng nghĩ lợi rõ ràng nắm giữ hết thể chính là hắn thần anh nhưng hôm nay lại bị lâm thất giả tính toán loại cảm giác này để hắn một mươi phần khó chịu ngay tại vừa rồi ngươi thi khôi toàn bộ diệt vong xác đạo phân thân lại bổ sung một câu thần anh khuôn mặt và mẹo nhìn qua một mươi phần dữ tợn lâm thất giả bản thân định để ngươi chết không yên lành vô năng gầm t h t sao s á t đạo phân thân coi nhẹ cười một tiếng hắn nghĩ s á t thần anh rất khó nhưng tương tự thần anh muốn giết hắn cũng không khác nào người xỉ nói n ộ n g hai người ai cũng không làm gì được a i chỉ có thể cứ như vậy hao tổn thời gian từng phút từng giây trôi qua nháy mắt trôi qua ba năm ba năm thời gian hai người cứ như vậy rằng co t h ầ n anh nhiều lần coi là s á t đạo phân thân đạt đến cực hạng xuất thủ đánh lén lại suýt nữa bị thiệt lớn cái này khiến hắn phẫn hận đến cực điểm hắn vốn cho rằng sắt đạo phân thân nhiều nhất có thể kiên trì một đoạn thời gian dù sao sắt đạo phân thân chỉ là một bộ phân thân cho dù hắn bản thể cũng là người không phải thần thật không nghĩ đến dòng d ã đi qua ba năm thời gian s á t đạo phân thân vẫn như c ũ phong khinh vân đạo lâm thất dạng thả thi thôi giới này cho ngươi cái này một ngày thần anh đột nhiên mở miệng s á t đạo phân thân bất ngữ bây giờ ưu thế tại hắn làm sao có thể thả thi thôi tại c ử u h u y ề n đại lục h ắ n tùy thời đều có thể tìm tới t h ầ n anh vạn nhất hắn trốn vào cái nào đó bí cảnh đâu gặp s á t đạo phân thân không nói lời nào thần anh lại nói ngươi biết rõ bản thần chính là thiên đạo ngươi cho dù giết bản thần giới này đồng dạng sẽ xong đời xác đạo phân thân không có phủ nhận thần anh lời này xác thực không giả nhưng là thần anh cố nhiên không cách nào bị giết chết bất quá có thể bị phong ấn á lâm thất dạng người đến cùng có ý tứ gì gặp sát đạo phân thân khó chơi thần anh nghiêng răng nghiêng lợi trừ phi ngươi nguyện ý bị phong ấn sát đạo phân thân hí ngược cười một tiếng vậy liên không có nói chuyện thần anh dày đặc khí lạnh sát đạo phân thân nhún nhú n bay hai người tiếp tục hao tổn thời gian trôi qua lại qua hơn năm năm thời gian thần anh rốt cục mất kiên trì bắt đầu điên cuồng công kích sát đạo phân thân sát đạo phân thân không hề sợ hãi hai người đánh có qua, qua có lại ai cũng không làm gì được a y Ngoài anh. đột nhiên hai người đối với anh một trường vừa chạm vào tức mở thân anh ánh mắt lạnh lẽo s á t khí càng phát ra lạnh lẽo lúc này sát đạo phân thân rời khỏi hơn mười dặm khẽ mỉm cười nói dừng ở đây rồi thần anh s ư ớ n g sở cái này ra hỏa rốt cục phục nhuyễn hắn suy nghĩ l ó a lên k h í p mắt đánh giá sát đạo phân thân chẳng lẽ cái này ra hỏa cuối cùng đã tới cực hạn ngươi nghĩ đến này là ngừng bản thân không đáp ứng thần anh cười lạnh ngươi đến cực hạn nhưng bản thân còn không có thừa dịu ngươi bệnh đòi mạng ngươi thân anh thân hình l o a lên lần nữa nào về phía sát đạo phân thân t h đột nhiên một tiếng vang nhỏ chuyển ra thần anh thân hình im bặt mà dừng đã thấy trước người hắn t r ố n g r ô n g xuất hiện một thân ảnh một cái tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn hắn vốn không có thực thể nhưng vô luận hắn rẽ rũa như thế nào biến ảo thân hình đều không cách nào đào thoát cái kia thủ trưởng ngươi làm sao có thể mạnh như vậy thần anh g ầ m thét sát đạo phân thân nếu là mạnh như vậy làm sao có thể cùng hắn tiêu hao mấy năm thời gian hắn mầm đầu nhìn lại đã thấy bóp lấy hắn cái kia trên bàn tay c h á n phóng vô số p h ù văn mà lâm thật dạ vẫn đứng ở nơi xa không n ú c đích cười tầm nhìn xem hắn thân anh giật mình không phải lâm thất dạ đó là ai hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía chế phục hắn người lập tức một khuôn mặt khác hiện lên ở hắn tầm mắt h o ả n g sợ nói long hoàng tại sao là ngươi ngươi làm sao còn sống không tệ người xuất thủ chính là long hoàng nhìn thấy long hoàng tùy tiện ngừng lại thần anh sát đạo phân thân cũng là giật mình bất quá nghĩ đến long hoàng địa vị hắn liền bình thường trở lại nếu là liền điểm ấy thủ đoạn đều không có hắn lại thế nào khả năng trong nháy mắt chế phục kia vô số thị khôi đây đã lâu không gặp long hoàng khẽ cười nói tựa như đang cùng lão bằng hữu chào hỏi thân anh ánh mắt lấp lóe đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vỏng kia rẻ không nghĩ tới ngươi lại là thần linh cảnh long hoang cười nói ngươi không phải cũng là thần linh cảnh sao mà lại ta càng không có nghĩ tới ngươi liền thần anh đều có thể khống chế không biết rõ ngươi đang nói cái gì bản t h â n chính là thiên đạo thần anh cười lạnh nói đ ừ n g giả bộ ngươi là thần anh nhưng cũng không phải thần anh s á t đạo phân thân đột nhiên mở miệng thần anh híp hai mắt còn muốn nói điều gì s á t đạo phân thân đánh g a y hắn tiếp tục nói nhóm chúng ta hẳn là gặp mặt qua ngươi nói đúng không lâm tiêu giao chương sáu trăm mười một trận tướng thần anh con ngươi có chút co g i ù lại kinh ngạc nhìn xem xác đạo phân thân rất kinh ngạc s á t đạo phân thân khẽ cười nói thần anh trầm mặc không nói h i ệ n nhiên s á t đạo phân thân còn đúng thần anh làm sao cũng không nghĩ tới s á t đạo phân thân trực tiếp thở ra hắn danh tự ta đã từng thấy qua lâm tiêu g i a o s á t đạo phân thân thản n h i ê nói n hắn một sợi tàn hồn có thể tồn tại trên văn năm h i ệ n nhiên là không bình thường trừ phi hắn bản tôn còn sống mà lại hắn hẳn là đột phá thần linh cảnh vang vào điều này thần anh có chút không tin s á t đạo phân thân không có trả lời mà là nhìn về phía nơi xa ra đi thần, anh thần sắc cứng lại ngần đầu nhìn lại đã thấy một đạo bạch tí thân ảnh từ trong hư vô đi ra nhận ra người hắn thấp giọng kinh hô lâm tiêu khách không nghĩ tới người thật không chết lâm tiêu khách ánh mắt phức tạp nhìn xem thần anh thất giả nói với ta thời điểm ta còn không tin vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì thần anh cười lạnh nhìn xem lâm tiêu khách không nghĩ tới ta lâm ra ra hai cái nhân vật ta tới nói đi s á t đạo phân thân thản như nói vạn năm trước đại hạ thần triều thần hoàng cố đô phát sinh một trận đại chiên về sau vũ thiên tỉnh đột nhiên quyết định cả triều tiến vào thông thần cổ lộ lúc ấy đại hạ thần triều còn thần cực kỳ không hiểu bởi vì đại hạ thần triều cự ly vạn năm kỳ h ạ còn có mấy ngàn năm thời gian mà lại vũ thiên tinh thật vất vả nhất thống cựu huyền đại lục hoàn toàn có cơ hội phá vỡ chín lớp phong ấn nhưng vũ thiên tinh lại khư khư cố chấp đại hạ quần thần không dám phản đối chỉ có ngươi đã sớm biết rõ vũ thiên tinh bị người đoạt xá nhưng vũ thiên tinh vẫn như cũ chiếm cứ lấy lục thân quyền chủ đạo hắn không muốn cựu huyền đại lục rơi vào kẻ ngoại lai trong tay thừa dịp còn có thời gian liền muốn lấy dẫn đầu đại hạ thần triều giết vào thông thần cổ lộ làm mục đích đạt thành về sau ngươi liền cố ý để cho người ta đoạt á mà nguyên thần lại lưu tại cựu huyền đại lục không thể không nói trong thiên hạ tính toán năng lực không người có thể so liền, liền thần anh cũng bị cho cười thân ảnh cười nhạo một tiếng chỉ bằng lâm tiêu g i a o cũng nghĩ không chế bản thân ngươi không cần phụ định ta từng thôn vệ trong đó một đạo tàn hồn thu được trí nhớ của hắn s á t đạo phân thân thở dài trước đây đại hạ thần triệu như mặt trời ban trưa vũ thiên tỉnh càng là cơ hồ thiên hạ vô địch thủ nhưng thần anh lại âm t h ầ m thả ra không thiếu thần linh cảnh tàn hồn đương nhiên bằng bọn hắn là không thể nào làm gì được vũ thiên tỉnh ở trong đó nhưng không thể thiếu hỗ trợ của ngươi thất dạng ngươi nói là lâm tiêu dao phản bội vũ thiên tinh lâm tiêu khách tao mày chuyện này trân tướng hiển nhiên vượt xa hắn dự kiến hắn thấy lâm gia thế nhưng là cựu h u y ề n đại lục công thần nhưng hôm nay lâm gia lại trở thành tội nhân kết quả này hắn như thế nào tiếp nhận ngươi cũng sinh tại thời đại kia lấy vũ thiên tỉnh thực lực bình thường tàn hồn có thể đối phó được hắn sao sắt đạo phân thân trầm giọng nói lâm tiêu khách suy nghĩ một chút nói không thể là một người cường đại đến trình độ nhất định lúc muốn chết cũng khó khăn trừ phi bị nhất tín nhiệm người đâm lưng sắt đạo phân thân ánh mắt càng ngày càng lạnh loại cảm giác này hắn kiếp trước thế nhưng là bản thân trải nghiệm chỉ là bây giờ làm ra loại chuyện như vậy lại là lâm tiêu dao cái này khiến hắn vô cùng t h ư thức vươn c ư i đến cực điểm thần anh cười lạnh nói người xác thực buồn cười s á t đạo phân thân lạnh giọng nói may m à vũ thiên tình đối ngươi như thế tín nhiệm ngươi lại âm thầm cấu kết thần anh tính toán vũ thiên tình cô phụ vũ thiên tình đối ngươi như thế tín nhiệm dù là bị ngươi lợi dụng hắn lại toàn vẹn không biết vẫn như c ũ đem ngươi trở thành nhất tín nhiệm người thần anh cũng có thể cười nó muốn lợi dụng ngươi kết quả là nhưng cũng bị ngươi lợi dụng nếu không phải thần anh tự mình xuất thủ mặc dù có ngươi cấu kết thần anh những cái kia tàn hồn cũng đừng nghĩ đoạt xá vũ thiên tình sau trận chiến ấy thần anh cùng vũ thiên tình lưỡng bại câu thương không chỉ có vũ thiên tình bị người đoạt xá đồng thời ngươi cũng khống chế thần anh ngươi vì không khiến người ta hoài nghi thậm chí để lâm ra người trở thành tội huyết đời sau ông trời của ta g h é t chỉ huyết hẳn là như thế tới đi nói hiệu nói vượn thần anh khuôn mặt càng ngày càng lạnh có phải hay không nói hiệu nói vượn đã không trọng yếu làm thần anh chết rồi ngươi hẳn là sẽ xuất hiện s á t đạo phân thân thản như nói n thoại âm rơi xuống long hoang đông há miệng hút vào trực tiếp đem thần anh hút vào trong bụng s á t đạo phân thân lạnh lùng quét mắt bốn phương nhưng mà lâm tiêu giao thật lâu chưa từng xuất hiện thất giả ngươi nói là sự thật lâm tiêu khách lấy lại tinh thần vẫn như c ũ lộ ra vẻ không thể tin s á t đạo phân thân gật gật đầu hắn biết rõ lâm tiêu khách thời gian ngắn không cách nào đối mặt lâm tiêu g i a o t i u thế nhưng là lâm ra tuyệt thế thi ê n tài anh hùng nhân vật khi còn bé hắn một mực lấy lâm tiêu g i a o làm mục tiêu bây giờ lại biết được hắn kính nể nhất người lại là kẻ gian á c nhất đổi lại bất luận kẻ nào thời gian ngắn đều không thể nào tiếp thu được lúc này long hoang bỗng lấy tay vung lên nguyên bản chết đi thì t h ô i đ ỗ n g lần nữa khôi phục x á t đạo phân thân triệt hồi sát khí chỉ hải long hoang tay háo một quyển tất cả t h khôi hư không tiêu thất ta đi để lại một câu nói long hoang đã không thấy tầm hơi bóng dáng Đi thôi. Sát đạo đạo thôi. dài. cái, Sát thân thở dài. Lang một cái, một phân không vạch không Lăng cổng g ba nhưng vào lúc này một cái thủ trưởng rơi vào sát đạo phân thân đầu vai v ạ n đạo hào quang nở rộ hóa thành đầy trời thần liên trong nháy mắt phong bế sát đạo phân thân sát đạo phân thân thần sắc như thường hắn t r ầ m rãi q u a n người nhìn xem lâm tiêu khách thở dài ai thật không hy vọng là ngươi ngươi biết rõ lâm tiêu khách nữ mày hắn vốn cho rằng lâm thất dạ sẽ khiếp sợ sẽ kinh ngạc thậm chí hoảng sợ nhưng mà sát đạo phân thân biểu hiện vượt qua tưởng tượng bình tĩnh dường như đã sớm đoán được thân phận của hắn lâm tiêu giao muốn trưởng không cựu huyền đại lục cùng thông thần cổ lộ người nào thích hợp nhất s á t đạo phân thân thản nhiên nói không đợi lâm tiêu khách mở miệng hắn lại nói đương nhiên là người cái này t h i ê n cơ lâu lâu chủ t h i ê n cơ lâu không chỉ có thể gông cùng xiềng xích các đại gia tộc còn chiêu mộ được thiên hạ thiên cơ sư cựu huyền đại lục bất luận cái gì hết thảy đều không cách nào trốn qua pháp nhãn của ngươi đồng dạng thiên cơ lâu phụ trách hướng thông thần cổ lộ chuyển vận nhân tài nghĩ đến trong đó thế cục cũng không cách nào đào thoát khống chế của ngươi không hề nghi ngờ thiên cơ lâu lâu chủ là thích hợp nhất trưởng không hết thảy chỉ là ta không biết rõ. ngươi là cái gì thời điểm đoạt xá lâm tiêu khách lâm tiêu khách cười nhạt một tiếng không trả lời thẳng đáng tiếc ngươi quá thông minh không phải ta thông minh là ngươi quá ngu s á t đạo phân thân coi nhẹ cười một tiếng ta nói qua thần anh vừa chết ngươi sẽ xuất hiện không nghĩ tới ngươi thật xuất hiện bất quá kỹ xảo của ngươi rất không tệ vừa rồi ta đều kém chút hoài nghi mình đón sai lâm tiêu khách nụ cười trên mặt cứng đờ híp hai mắt nhìn chằm c h ă m sát đạo phân thân ngươi là lo lắng bản tôn sắp trở về a xác đạo phân thân lại nói kỳ thật ngươi có thể đợi bản tôn trở về lại độc thủ tối thiểu nhất ngươi vừa rồi biểu hiện không có chút nào sơ hở ta mặc dù khó chịu ngươi nhưng bằng ngươi vừa rồi biểu hiện vạn nhất giải trừ đối ngươi cảnh rất đâu nghe nói như thế lâm tiêu khách lại cười ngươi cảm thấy ngươi bản tôn còn có thể quay về cựu huyền đại lục sao chương sáu trăm mười hai để ngươi thất vọng ngươi cứ như vậy xác định s á c đạo phân thân không chút hoang mang lâm tiêu khách xứng sở hắn không biết rõ lâm thất giả ở đâu ra tự tin c ư ờ i lạnh nói thông thần cổ lộ lối vào chỉ nắm giữ tại trong tay ta không có lệnh của ta thiên thần cảnh phía dưới ai cũng không có khả năng thông qua x á đạo phân thân nhìn thoáng qua phương bắc mười năm vạn nhất bản tôn đột phá thiên thần cảnh đâu ha, ha. lâm tiêu khách không chuẩn sắc mà nói là lâm tiêu giao hắn ngửa mặt lên trời cười to giống như nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười đột phá thiên thần cảnh vài vạn năm đến cựu h u y ề n đại lục một phương có thể cùng thiên thần cảnh một trận chiến người ngược lại là tồn tại qua nhưng là chưa hề có người đột phá qua thiên thần cảnh lâm thất giả tiến vào thông thần cổ lộ mới mười năm không đến làm sao có thể đạt tới một bước này dù là hắn lại như thế nào thiên tài cũng không có khả năng trên mặt hắn đều là vẻ khinh thường cho dù lâm thất giả đạt đến thiên thần cảnh không có cho dù hơn ngàn năm cũng không có khả năng công phá trận pháp người quên thông thần cổ lộ là thế nào tới s á t đạo phân thân đột nhiên cười tầm u tìm nói lâm tiêu g i a o tiêu dung im bặt mà dừng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi xem ra n g ư ơ i nghĩ ra đúng lúc này một đạo thanh âm đ ạ m mạc từ phương bắc chuyển đ ế n lâm tiêu g i a o đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi ngươi sao lại ra làm gì nói ra lời này thời khắc hắn ngữ k h í đều có chút run rẩy ngươi vừa tới không phải là người khác chính là lâm thất dạ bà tôn sau l ư n g hắn còn đứng lấy mấy thân ảnh bạch h minh lâm vô phong kiếm vô sinh bọn người tất cả đều xuất hiện mỗi người trên thân đều lưu chuyển lên m ư ờ i phần huyền diệu khí tức thần linh cảnh ngươi thế mà đạt được liễu thiện nói tán thành giúp ngươi mở ra thông thần cổ lộ lâm tiêu g i a o sắc mặt càng phát ra khó coi vội vàng bóp l ấ y sát đạo phân thân cổ lâm thất giả nhàn nhạt nhìn xem lâm tiêu g i a o thế gian không hết nhân ý tám chín phần một ư ơ i ta cũng có chút ngoài ý mớn đây hết thảy ngươi mới là phía sau màn hát thủ đã đến biết sự tình chân tướng bạch lưu minh b ọ n người cũng cực kỳ không bình tĩnh bọn hắn chỗ nào biết rõ thần anh thế mà không phải trường không hết t h ả người lâm tiêu dao mới là ngươi tiến về thông thần cổ lộ là cố ý dẫn ta ra lâm tiêu g i a o sắc mặt khó nhìn lên bằng không đâu lâm thất giả nhún núi v a y cựu huyền đại lục trừ ta ra cơ hội không người là đối thủ của ngươi chỉ cần ta ly khai ngươi khẳng định sẽ xuất hiện mặc dù ngươi có n ắ m chắc để cho ta về không được nhưng ngươi không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài mười năm kỳ hạn là ngươi sau cùng cơ hội lâm tiêu g i a o trong lòng nhỏ máu hắn không thể không thừa nhận lâm thất giả là hắn duy nhất kiên kỵ người t r ư ờ n g quản cựu huyền đại lục khí vận đã có thể cùng thiên đạo giao phong ngươi sẽ không muốn dùng ta phân thân đến uy hiếp ta a lâm thất giả đột nhiên cười kế hoạch của ngươi rất h o à n mỹ ngươi nếu sớm mấy trăm năm xuất thủ có lẽ liền thành công nhưng sự xuất hiện của ta lại làm rối loạn ngươi hết thể kế hoạch à đúng mấy trăm năm trước thần anh cùng thương thế của ngươi hẳn là còn không có phục hồi như cũ đoán chừng cũng đánh không lại cơ đạo nghiêu bọn hắn cơ đạo nghiêu ta nói đúng không nói đến đây hắn đột nhiên quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía một phương hướng khác thư không vỡ ra một thân ảnh chậm rãi đi ra ngoại trừ cơ đạo nghiêu còn có thể là ai cơ đạo nghiêu sắc mặt â m tình bất định cơ đạo nghiêu lựa chọn của ngươi đâu tâm thất giả thản như nói hắn biết do cơ đạo nghiêu rất không cam lòng khẳng định sẽ tìm chính mình báo thù thậm chí hắn tám chín phần mười đã âm thầm liên thủ lâm tiêu g i a o ngươi làm sao biết đến cơ đạo nghiêu trầm giọng nói lâm thất giả cười cười ta mới từ thông thần cổ lộ trở về không chỉ có không có gặp ngươi ngươi cổ chu thần triều người một cái đều không có cơ đạo nghiêu á khẩu không trả lời được là hắn phá tù thiên tỏa hồn trận về sau cổ chu thần triều giải tán lấy thiên cơ lâu thường ngày tác phong cổ chu thần triều cao tầng không nói toàn bộ mang đến thông thần cổ lộ nhưng ít ra có một nhóm lớn là sẽ bị đưa vào đi nhưng lâm thất dạ lại ngay cả một người đều không có gặp cái này hiển nhiên không bình thường đương nhiên còn có một điểm lâm thất dạ lại nói cựu h u y ề n đại lục cũng không phải là tất cả thiên cơ sư đều là thiên cơ lâu nếu như ngươi chết thiên cơ lâu khẳng định không có khả năng b u ô n g tha cổ chu người n g chỉ có ngươi còn sống mới có thể cùng thiên cơ lâu bàn điều kiện cơ đạo nghiêu còn lo lắng cái gì giết hắn lâm tiêu g i a o đột nhiên đánh gãy lâm thất dạ cơ đạo nghiêu sắc mặt trầm xuống nhưng không có bất kỳ động tác gì bạch h u minh bọn người thân hình l o i lên trong nháy mắt đem cơ đạo n i ề u vây quanh ở trung ương đừng độc thủ để chính hắn suy nghĩ một chút lâm thất dạ khoác qua tay cười tưởng tìm nhìn xem cơ đạo nghiêu nói thật hắn vẫn là rất thưởng thức cơ đạo nghiêu dạng này người cứ thế mà chết đi khá là đáng tiếc đương nhiên chỉ cần cơ đạo nghiêu dám đậu thủ hắn tuyệt đối không chút do dự đem hắn áp chế cốt dương h ồ i trang diện hoàn toàn t í n h mịch lâm tiêu g i a o sắc mặt càng phát ra khó coi thật lâu cơ đạo nghiêu đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía lâm thất dạ ta sẽ tiến về thông thần cổ lộ dứt lời hắn lách mình biến mất hôn chướng đồ vật lâm tiêu dao giận tí mật lâm tiêu dao chỉ có ngươi lâm thất dạ liết qua cơ đạo n i ê u rời đi phương hướng kiểu huyền đại lục vạn năm qua cục diện bởi vì lâm gia mà lên cũng bởi vì lâm gia cũng cuối cùng muốn giết ta sao lâm tiêu g i a o nhẹ răng cười một tiếng trên thân bông cổ động cường hoành khí tức một thoáng thời gian bầu trời vỡ ra một đạo không gian thật lớn khe hở hiện hiện quần quận lôi đ ỉ n h hiện lên giống như tận thế cường hoành khí tức để đám người tim đập nhanh không thôi cái này t ê n đ i ê n thế mà trực tiếp công kích chín lớp phong ấn bạch h u minh bọn người nhao nhao hướng p h í a n ơ i xa t ố i lui vùng vẫy d ã chết sao lâm thất dạ đạm mạc cười một tiếng hắn lấy tay một chiêu ngang một đạo dung trời long ngâm t h a nhâm vang lên Chỉ gặp một đầu vạn dặm hoàng kim thần long từ phương nam bay lượn mà tới c h ư ớ c mắt liền chui vào lâm thất dạ thể nội gần như đồng thời một đạo thần linh hình chiếu từ trên trời gián g xuống lâm thất dạ há miệng hút vào trực tiếp nuốt vào trong bụng ngay sau đó lại có hai đạo thần linh hình chiêu giết hạn h ư n g mà lâm thất dạ y dạng hỏa hồ lô từ đầu đến cuối chắp tay đứng ở tại chỗ cho dù sáu đạo thần linh hình chiếu đồng thời giết dưới hắn cũng thờ ơ lâm tiêu g i a o con người co g ụ t lại hắn gặp qua cơ đạo nghiêu thực lực nhưng xa xa không có lâm thất dạ biểu hiện nhẹ nhàng như vậy xem ra để ngươi thất vọng lâm thất dạ cười nhạt một tiếng hắn n mầm đầu nhìn một chút hư vô k h ẽ hở cũng không rết vào trong đó mà là ngồi xếp bằng quanh thân kim quang nở rộ trong đầu hắn lập tức hiện lên một gốc xanh biếp đại thụ lúc này quần quận thiên đạo thần lôi rơi xuống hung hăng hướng phía lâm thất giả mánh liệt mà tới vê anh lôi đỉnh bao phủ hoàn toàn lâm thất giả t h â m tiêu dao trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt lâm thất giả nếu là chạy trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng hắn ngồi xếp bằng hư không nhúc ních mặc cho hắn lại như thế nào cầm đại cũng tuyệt không có khả năng từ thiên đạo thần lôi bên trong sống sót như thế lực hủy diện tuyệt đối xem như cựu huyền thế giới mạnh nhất. Sau lâm tiêu g i a o con ngươi kịch liệt cò r ụ t lại hắn kinh hai kiếm đạo đầy trời lôi đình thế mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ dường như bị người thôn p h ệ rốt cục lôi đình bên trong lâm thất giả thân ảnh hiện lên ở hắn tầm mắt hắn nhịn không được chửi ầm lên cái này biến thái hắn thế mà Chương 613, Phá thiên phong ấn. trên trời cao vô tận t i ê n đạo thần lôi c h ú t xuống toàn bộ bắc nguyên đều đang rung động kịch liệt cách xa nhau mấy vài dặm đều có thể nhìn thấy kia trong suốt hủy diệt lôi trụ cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa khí tức lâm tiêu dao ha hốc miệng một bộ như thấy quỷ bộ dáng chỉ gặp lâm thất giả đứng tại kia mặc cho đẩy trời lôi đỉnh đánh kích không chỉ có lông tóc không tổn thao gì mà lại kia quần quận lôi đ ỉ n h thế mà bị hắn n ụ c thân t h n p h ệ lâm tiêu g i a o trong nháy mắt nghĩ đến một cái t ừ thiên lôi tôi thể không tệ giờ phút này lâm thất giả chính mượn nhờ thiên đạo thần lôi lực lượng tu luyện hôn nguyên vô cực công thiên đạo thần lôi lực lượng đủ để cho hắn tiến thêm một bước không chỉ có như thế hắn còn tại nhanh chóng luyện hóa thế giới thụ lần trước luyện hóa chín thành lần này thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên tốc độ phải nhanh vô số lần lâm tiêu dao thấy thế đưa tay một trưởng vô ra muốn thửa cơ xử lý lâm thất nhưng hắn trưởng cương còn chưa tới gần liền bị đ ầ y trời lôi đỉnh n g u y n diệt hắn chỉ có thể lo lắng xuông tâm thất dạ đã đủ đủ mạnh một khi nhục thân đạt tới t h ầ n lính cảnh muốn giết chết hắn căn bản cũng không khả năng lâm thất dạ ngồi ở kia không n ú c đ í c h tù thiên tỏa hồn trận làm sao có thể phá vỡ nhất trọng sau một khắc lại một tiếng nổ vang truyền ra tù thiên tỏa hồn trận lại phá nhất trọng phong ấn lâm tiêu g i a o mặt mũi tràn đầy sắc khí g i ữ t ậ n nhìn chằm chằm lâm thất dạ hắn n g h ĩ không hiểu lâm thất dạ là làm được bằng cách nào nhưng hôm nay tù thiên tỏa hồn trận chỉ còn lại cuối cùng một đạo phong ấn liền sẽ phá vỡ đến lúc đó thần giới liền sẽ cảm ứ n g được cựu huyền đại lục tồn tại mặc dù những cái kia đại gia tộc đã bị diệt không ít nhưng là vạn nhất còn có may mắn còn sống s u t đây này cho dù hắn không chế ác đạo thần Anh, có thể biết được thiên hạ hết thảy nhưng hắn xưa nay không dám khinh thường thần giới người thủ đoạn bọn hắn có lẽ có biện pháp đào thoát á c đạo dò xét nhưng vào lúc này thư vô khe hở cấp tốc mở rộng hướng phía chu vi lan tràn vẹn vẹn mười cái hô hấp thời gian liền bao phủ toàn bộ cựu h u y ề n đại lục cái này lâm tiêu giao kinh hãi cuối cùng nhất trọng phong ấn l ừ n g đầu nhìn lại bầu trời phía trên nói đạo quang sóng lấp lóe giống như một đạo màn trời lâm tiêu g i a o con người hơi co lại đã thấy cựu huyền đại lục bốn phương đột nhiên chẳng biết tại sao xuất hiện từng cái thần linh cường giả những người này hắn cũng không nhận ra nhưng là hắn có thể cảm nhận được trên người bọn họ kỳ dị khí tức hiển nhiên những người này đều là đến từ thần giới lâm thất dạng mau dừng tay lâm tiêu g i a o giống to hư vô giới cái khe cũng sẽ không áp chế những người này tu vi những người này nếu là đã mất đi cựu huyền đại lục quy tắc trói buộc tuyệt không phải phổ thông thần linh cảnh thiên thần cảnh đoán chừng đều có không ít thậm chí còn có một số siêu việt thiên thần cảnh lâm thất giả cử động đơn giản tại tự chịu diệt vong đừng nóng nổi lâm thất giả chậm rãi mở ra con người nhét miệng cười một tiếng vừa dứt lời kêu một cô cường hành khí thức đông nhanh chóng biến mất lâm tiêu g i a o trong lòng kinh hãi chẳng lẽ lâm thất giả đã đã cường đại đến như thế tình trạng sao đột nhiên hắn ánh mắt khóa chặt một cái địa phương đã thấy cái kia phương hướng có một cái nam tử á o đen quanh thân khí diễm ngập trời chỉ là tán phát khí t ứ c liền để thiên địa rút r ỗ y hiện nhiên người này thực lực siêu việt thần linh cảnh chí ít cũng là thiên thần cảnh nhưng vào lúc này một đạo tàn ảnh xuất hiện nhẹ nhàng một vòng nam tử áo đen kia liền hư không tiêu thất long hoang lâm tiêu giao nhận ra cái kia đạo tàn ảnh thân phận tức thì bị thực lực của hắn rung động liên thiên thần cảnh thậm chí siêu việt thiên thần cảnh cường giả thế mà đều không phải là đối thủ của long hoang long hoang tốc độ rất nhanh hắn du t ẩ u cùng cựu huyền đại lục bốn phương theo sự xuất hiện của hắn lần lượt từng thân ảnh biến mất cái gì thần linh cảnh thiên thần cảnh ở trước mặt hắn đơn giản chính là sâu kiến căn bản không có phản kháng chốt c ố n g mấy canh giờ về sau kia từng cái đột nhiên xuất hiện cường giả toàn bộ quỷ dị biến mất lâm tiêu giao nuốt một ngụm nước bọt hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua nhưng giờ phút này vẫn như cũ khiếp sợ tột đ ỉ n h loại này thủ đoạn hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng rất kinh ngạc sao chẳng biết lúc nào lâm thất dại đã đứng dậy đạ m m ạ c nhìn xem lâm tiêu g i a o quanh người hắn lôi quang nở rộ khí tức khiếp người h i ệ n nhiên hôn nguyên vô cực công tiến thêm một bước lâm tiêu g i a o ngươi tính toán thiên hạ tự cho là trường không hết thảy lâm thất dại chậm rãi mở miệng đáng tiếc ngươi chẳng qua là hết ngồi đáy riêng mà thôi những người này cái nào là ngươi có thể địch lâm tiêu dao một hồi lâu trầm mặc nếu không phải có cựu huyền đại lục quy tắc trói buộc vừa rồi những người kia tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh hắn ngươi làm như thế nào thật lâu lâm tiêu g i a o không cam lòng mở miệng lâm thất dạ cười cười nói như thế nào đây thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp thiên đạo cũng không tính là gì lâm tiêu g i a o con n g ư ờ i hơi co lại thiên đạo không tính là gì chẳng lẽ còn có cái gì mạnh hơn thiên đạo sao lâm thất dạ không có giải thích cựu huyền đại lục cũng không phải phổ thông tiểu thế giới nó là có được thế giới thụ có thể trưởng thành là thần giới như vậy thế giới tồn tại v a n g không thần giới các đại thế lực làm sao lại hoa như thế lớn tâm tư đ ố i lãi bất quá những này cho dù hắn nói cho lâm tiêu g i a o lâm tiêu g i a o cũng sẽ không hiểu hắn chẳng qua là một cái tiểu thế giới người mà thôi tính toán lại nhiều trước thực lực tuyệt đối lại tính cái gì đây lâm tiêu g i a o lâm g i a không có thứ hèn nhát ngươi đến vì ngươi đã từng hành động trả giá đắt lâm thất giả chậm rãi mở miệng đại giới chẳng lẽ lại ngươi còn có thể g i ế t ta hay sao lâm tiêu g i a o gắt gao bóp lấy s á t đạo phân thân cổ lâm thất g i cười nhặt một tiếng lâm tiêu dao ngươi thông minh một thế hồ đồ nhất thời chẳng lẽ ngươi cảm giác không chịu được trầm thực lực bây giờ sao dứt lời quanh người hắn khí tức nở rộ không giữ lại chút nào toàn bộ thiên địa đều đang run dày thiên thần cảnh lâm tiêu g i a o thành em phát r u n xem ra thế giới này ngươi không biết đến sự tình nhiều lắm lâm thất dạ lắc đầu lời này vừa nói ra lâm tiêu g i a o đ ố n g nhiên nhìn về phía trước mắt sát đạo phân thân đã thấy sát đạo phân thân tùy tiện tránh thoát hắn trói b u ộ c một cái tay bông bóp lấy hắn cổ lâm tiêu g i a o bộ mặt và mẹo càng nhiều hơn chính là không thể tin thời khắc này sát đạo phân thân thế mà cũng đạt tới thiên thần cảnh vừa mới rõ ràng chỉ là nửa bất thần linh cảnh a lâm thất dạ không để ý đến mà là nhìn về phía thương h u n g tù thiên tỏa hồn trận phong cấm cựu huyền đại lục vô tận tuyến nguyệt hôm nay cũng nên giải phong thoại âm rơi xuống lâm thất dạ bỗng làm một cái rút kiếm động tác một đạo đen như mực kiếm mang n ở rộ nghịch thiên mà lên trực tiếp chạm tại tù thiên tỏa hồn trận phía trên đ ô n g dưng chỉ gặp tù thiên tỏa hồn trận trên xuất hiện một đạo khe nước to lớn mà lại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lan tràn ra cựu huyền đại lục tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời đã thấy thiên liệt mở chương sáu t a trở về đại kết cục thiên liệt cựu huyền đại lục bốn、phương. vô số tu sĩ kinh hô không thôi tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời trên trời cao k i ế m quang gào thét càng ngày càng nhiều cấp tốc hướng phía chu vi lan tràn vê anh quang mang nợ rộ màn trời bỗng nhiên nổ tung trong chấp nhóm này tất cả mọi người cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai dường như trong mắt trói buộc l ạ g yên biến mất ngay sau đó đen như mực trong hư vô ngàn vạn hào quang bắn ra hướng phía cựu huyền đại lục chu vi rơi xuống không đợi đám người lấy lại tinh thần hào quang đã chạm vào ngàn vạn sinh linh thể bên trong lão hủ bị nhốt nguyện cảnh hơn ngàn cắm muốn đột phá thương thế của ta toàn bộ tốt ta đối kiếm đạo lĩnh nội chẳng biết tại sao sâu hơn cựu huyền đại lục ước vạn sinh linh kinh hại không thôi Chấm, lâm thất dạ đại la thần triều chỉ chủ phá chín lớp phong ân cựu huyền đại lục thành công giải phong lúc này lâm thất dạ thanh â m vang lên nay đại la tấn cấp thần đ ỉ n h ân trạch thiên hạ là thần chủ thanh â m thần chủ n h ậ t nguyện vô cương đại la vĩnh hằng bất hủ nghe được thanh â m này toàn bộ sinh linh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần quỳ xuống đất hướng phía bạch ngọc kinh phương hướng quỳ l ạ n ngang gần như đồng thời t i ế n long âm vang vọng thiên hạ bạch ngọc kinh phía trên khí vận thần hải bốc lên lập tức cực tốc tham v ọ n lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được h u y ế t tán chỉ một lát sau toàn bộ bạch ngọc kinh đều bị bao phủ tại khí vận thần hải phía dưới có thể nhìn thấy một đầu mấy vạn g i m phía trên khí vận thần long ở phía trên du đãng bắc nguyên lâm tiêu g i a o nhìn thấy lâm thất Giả cử động vừa sợ vừa giận lâm thất Giả, n g ư ơ i đ i ê n rồi thế mà thật phá vỡ tù thiên tòa hậu trợn thần giới người cảm ứng được cựu huyền đại lục tận thế sắp tới cái này ra hỏa làm sao dám mà lại thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy thiên thần cảnh cũng không nên có được phá võ tủ thiên tỏa hồn trận thực lực mới đúng a cái này không tới phiên ngươi đến lo lắng lâm thất dạ thản n h i ê nói n thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn không ngừng trên thân hướng phía vượt ngoại t ỉ n h không bay lượn mà đi cựu huyền đại lục không ngừng thu nhỏ cuối cùng tại hắn trong mắt biên thành một viên tinh thần hắn chậm rãi đưa tay phải ra nhẹ nhàng tìm tòi ước vạn hào quang từ đầu ngón tay hắn nở rộ giống như vô số lợi kiếm cấp tốc hướng phía cựu huyền đại lục bay đi từ cựu huyền đại lục nhìn lại giống như vô số thiên thạch rơi xuống phía dưới quang mang chiếu sáng thiên địa tại tất cả mọi người kinh h ã i trong ánh mắt ước vạn hào quang không có vào bên trong lòng đất người bình thường căn bản cảm giác không chịu được dị dạng nhưng lâm tiêu g i a o lại là rõ ràng nhìn thấy cựu huyền đại lục đang nhanh chóng thu nhỏ mấy tức về sau cựu huyền đại lục hoàn toàn biến mất mà hắn lại xuất hiện tại vô tận trong hư vô s á t đạo phân thân theo tại cách đó không xa còn đứng lấy bạch r u minh mọi người lâm thất dạng ngươi đến cùng làm cái gì lâm tiêu g i a o run r i n g nói loại thủ đoạn này thật là đáng sợ cái này thế nhưng là một cái tiểu thế giới a thế mà cứ như vậy bị lâm thất dạ làm hết rồi không chỉ là hắn bạch tú minh mấy người cũng kinh ngạc không thôi đáng sợ như vậy thủ đoạn đừng nói gặp qua liền nghe đều chưa nghe nói qua lúc này lâm thất d i ã xuất hiện lần nữa nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lâm tiêu g i a o lâm tiêu g i a o ngươi không phải nghị trưởng khổng cựu huyền đại lục sao cho ngươi một cái cơ hội lâm tiêu g i a o xứng sở không chờ hắn lấy lại tinh thần dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện một cái quan điểm quan điểm không ngừng hướng phía bốn phương mở rộng sau một lát một cái thế giới mới tinh hiện lên ở hắn tầm mắt túi đầu nhìn lại đã thấy cái thế giới mới này cựu huyền đại lục cơ hồ không có bất luận cái gì hai dạng khác biệt duy nhất chính là trong đó không có bất luận cái gì sinh linh chỉ có vô tận thi khôi mà lại toàn bộ thế giới âm u đầy t ử khí lờ mờ vô cùng rất quen thuộc thật sao lâm thất giả cười cười đây chính là thần anh vô tận tuế n g u y ệ t đến nay luyện hóa vô số thi khôi ngươi không phải muốn dùng thi khôi trưởng không thế giới này sao cho ngươi cái này cơ hội vừa dứt lời s á t đạo phân thân tiện tay đem hắn ném vào thế giới này trong đó theo hắn đi xa thân ảnh của hắn dần dần so mờ đi cuối cùng hoàn toàn biến mất lâm tiêu dao chết rồi lâm vô phong nhẫn không ra run g i ọ nói không có chết chỉ là để hắn trở thành thế giới này thiên đạo lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hô đột nhiên một đạo quang ảnh hiện lên ở hư không lâm thất dạ thần giới người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến các ngươi mau chóng ly khai quang ảnh nhìn xem lâm thất dạ nói lâm thất dạ thở sâu có chút thi lễ đa tạ tiền bối thành toàn dứt lời hắn lấy tay dâng lên d i ệ p khinh vũ cùng tiểu kim chống rông xuất hiện tại hư không cha d i ệ p khinh vũ nâng bụng lớn ngạc nhiên nhìn xem quang ảnh long hoang khẽ vất cảm nhìn xem lâm thất dạ nói lâm thất dạ hào hào chiếu cô k i n h vũ cùng tiểu kim ta hiểu rồi lâm thất dạ gật gật đầu trong mắt có chút thương cảm các người đi thôi. lời o Hoang khoát khoát Long Hoang n Kinh trừng lớn ngươi không g hai cha, tay. ái mắt, tử lấy Diệp đi. Vũ c ư một t i ế này g ta chết sớm đã chết đi v i vạn và năm, b â giờ sợi linh mà thôi. Lời chỉ chân là mà này một vừa nói ra ngoại trừ lâm thất dạ bên ngoài tất cả mọi người trường lớn lấy hai mắt ai cũng không tin long hoang lại là một cái sớm đã chết đi người một cái người đã chết thực lực thế mà như thế cường đại ta không tin d i ệ p k i n h vũ trong mắt hơi nước bốc hơi thanh âm nghẹn nào long hoang chậm rãi đi đến diệm k i n h vũ cùng tiểu kim thân trước sờ lên đầu của các nàng hiền lành nói k i n h vũ ngươi là thần giới diệp ra đương đại gia chủ mà tiểu kim là tổ lòng tộc huyết mạch duy nhất diệp ra sự tình ta đã cáo chi lâm thất dạ các ngươi nếu là nghĩ biết rõ có thể hỏi hắn bất quá ta chỉ hy vọng các ngươi hào h ả o sống sót nói xong long hoang thanh e m dần dần trở nên m ở đi cha diệp khinh vũ giống to hai tay muốn bắt lấy long hoang nhưng làm sao cũng bắt không được thẳng đến long hoang hoàn toàn biến mất lâm thất dạ đem diệp khinh vũ ôm vào lòng mặt mũi tràn đầy c h ị mến thật lâu diệp k i n h vũ thật lâu mới khôi phục bình tĩnh đọ lên hai mắt nhìn xem lâm thất dạ phu quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào những người khác nghe vậy cũng dựng lên lỗ thai lâm thất dạ trầm tư một lát mới nói diệp ra cũng tốt đế ra cũng được thậm chí cơ gia tần gia đều là thần giới đại tộc một ngày diệp ra xuất hiện một kiện trí bảo thế giới thụ cuối cùng diệp ra bị các đại thế lực liên thủ nhằm vào mặc dù có đế ra hỗ trợ hai tộc cũng gần như diệp tộc long hoang tiền bối thôi động thế giới thụ mang theo các ngươi số ít người thoát đi trốn vào cựu huyền đại lục nhưng cuối cùng vẫn bị cái khác gia tộc tìm tới bất quá lúc này thế giới thụ đã cùng cựu huyền đại lục dung hợp một khi cưỡng ép tước đoạn thế giới thụ liền sẽ trốn vào trong hư vô bọn hắn đành phải điều động tộc nhân tiến vào cựu huyền đại lục chỉ cần trở thành cựu huyền đại lục chỉ chủ liền có thể đạt được vật này vì để tránh cho thế lực khác phát hiện những n à y gia tộc và thế lực liên thủ bày ra tù thiên tòa h ỗ u trận phong ấn cựu huyền đại lục cũng điều động tộc nhân tiến vào cựu huyền đại lục bởi vì thế giới thụ tồn tại cựu huyền đại lục ra đời ý thức thà làm ngập vỡ không làm nói lành liền dẫn cựu huyền đại lục bỏ chạy chuyện về sau các ngươi hẳn là đều biết rõ lâm tiêu khách trước đó lựa nhóm chúng ta diệm k i n h vũ hít sâu một cái nói lâm thất dạ gật gật đầu khi đó hắn đã là lâm tiêu dao lời nói nửa thật nử thông thần cổ lộ truyền t ố n g trợn cũng không phải là thần giới các đại thế lực k á c thú vị mà là thiên đạo lấy tự tổn làm đại giá cho cựu huyền đại lục lưu một đầu đường lui nơi đó liên thông một chỗ ma thuật cổ địa cũng chỉ là một cái ngoài ý lớn nói như vậy nhóm chúng ta có thể thông qua thông thần cổ lộ ly khai bạch l ũ minh ánh mắt sáng lên lâm thất giả gật gật đầu long hoang tiền bối một sợi chân linh bỏ ra vài vạn năm thời gian sáng lập một cái cùng cựu huyền đại lục tương tự thế giới tù thiên tỏa hồn trận phá vỡ các đại thế lực không bao lâu tất nhiên sẽ đến long hoang tiền bối đã làm tốt đồng quy vụ tận dự định thần anh sáng tạo những cái kia thì thôi cũng là đối phó bọn hắn tốt nhất vũ khí khinh vũ t i ể u kim các ngươi không muốn cô phụ hắn kỳ vọng diệp khinh vũ cùng tiểu kim trùng điệp gật đầu sau mấy tháng thỉnh không phía trên lâm thất dạ nhìn xem bên cạnh diệp khinh vũ b ọ n người nhẹ nhàng lấy tay vung lên một cái cổng không gian xuất hiện p h u quân ngươi không cùng nhóm chúng ta cùng đi diệp khinh vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng yên tâm ta đã luyện hóa c ử u huyền đại lục tùy thời đều có thể tiến vào thông thần cổ lộ mặc dù long hoang tiền bồi bố trí xong hết thảy nhưng ta được thêm một mùi lửa lâm thật ra an ủi ta chở ngươi diệp khinh vũ thở sâu dẫn đầu đi vào không g công tử chúng ta chờ ngươi lâm vô phong mấy người cũng đi theo ly khai cổng không gian biến mất tinh không bên trong chỉ còn lại lâm thất dạ một người hắn xếp bằng ở hư không lẳng lặng chờ đợi một ngày hắn bông mở hai mắt ra hai đạo thần mang bắn ra lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh không chốt sâu cách xa nhau vô tận cự ly hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ cường hành o khí tức sau một lát một đạo đạo quan điểm cấp tốc bay lượn mà tới giống như mưa sao băng cấp tốc hướng phía c ử u huyền đại lục tới gần lâm thất dạ mở ra thủ trưởng một thanh toàn thân ánh sáng đen kị kiếm hiện lên ở trong tay hắn tâm trần chỉ giới luân hồi hắn lấy tay vung lên đầy t r ờ i kiếm mang màu đen hóa thành một đầu thông tin ê triệt địa kiếm hà phóng lên tận trời vô tận hư không băng diện h ồ n độn chỉ khí l á n lộn hết thảy đều hóa thành kiếp cho kiếm đạo chỉ hà giống như một đầu hồng hoang manh thú thôn vệ hết thảy sau một lát vô tận tinh không biên thành kiếm khí đại dương minh mông cũng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ h u y ế t tán giống như vĩnh vô trung điểm lâm thất dạ lò mở có thể nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương hắn khỏe miệng dâng lên trong mắt lanh quăng bắn ra bôi phía nhẹ nhàng phun ra mấy chữ ta trở về. Đợt, cảm tạ mọi người ủng hộ, hạ